nhưng thốt nhiên cảm thấy hơi căng thẳng tóc tôi đang bị buộc túm lên tôi mặc trên người cái áo phông cũ hiệu Berkeley thường mặc khi đi ngủ tôi đang mệt mỏi và lo lắng vì sáo trộn và căn phòng nhỏ của tôi đang rất bừa bãi anh lên được không Charlie hỏi công việc hay cá nhân tôi hỏi ta không phải quay lại Napa chứ phải không không phải tối nay Tôi nghe thấy tiếng anh cười. Lần này anh chỉ đem theo mỗi anh thôi. Tôi không hiểu câu chuyện lắm, nhưng tôi để cho anh lên. Tôi chạy về bếp, hầm nóng món mì ý và cũng vội vã như thế, ném hai cái gối đang nằm dưới sàn nhà lên divan và chuyển đóng tạp chí từ ghế vào bếp. Tôi thoa ít son bóng và rũ tóc xuống đúng lúc chuông reo. Jolie mặc áo sơ mi mở cúc Và quần kaki rộng thùng thình Anh xách theo một chai rượu vang Condé rất ngon Và nở một nụ cười với vẻ biết lỗi Hy vọng em không phiền Vì anh đã sọc vào Không ai sọc vào cả Em đã cho phép anh vào Tôi nói Anh đang làm gì ở đây thế Anh cười, <cười> Anh sống ngay cạnh nhà em Cạnh nhà em á Anh ở tận bên kia Vịnh cơ mà Anh gật đầu, chấp nhận mất bằng chứng ngoại phạm Anh chỉ muốn chắc chắn là em không sao Em có vẻ không ổn lúc ở cơ quan Anh thật tử tế, rơi lê Tôi nói và nhìn vào mắt anh Thế à, còn em có thế không? Cũng thế, chỉ là em hơi xúc động Nào là George, nào là FBI Nhưng bây giờ thì ổn rồi, thật đấy Anh rất mừng Anh nói Mùi gì thơm thế nhỉ? Em vừa chọn mấy thứ Tôi ngừng lại để nghĩ xem mình nên nói gì tiếp Anh ăn tối chưa? Anh lắc đầu um, Không, không Anh không muốn đường đột Vì thế mà anh mang rượu vang theo à? Anh lại nở một nụ cười hấp dẫn Nếu em không ở nhà anh đã đến ngồi một góc ở Second and Branna. anh vẫn thường đến đó. tôi cười đáp và lại mở hẳn cửa. Riley bước vào căn hộ của tôi. anh nhìn quanh với vẻ bị ấn tượng, chăm chú ngắm những món đồ gốm, cái áo của cầu thủ bóng chày Willie Mays bằng Satan màu vàng đen và ban công nhìn ra vịnh. anh chỉ cho tôi cái chai. Trên kệ bếp có một chai mở sẵn rồi. Tôi nói, hãy tự rót cho mình một ly, em đi xem thức ăn. Tôi vào bếp, tự nhắc nhở rằng mình vừa phải điều trị ngoại trú và căn bệnh nguy hiểm, và dù sao chúng tôi cũng là đồng nghiệp. Số áo 24 đội Giants, anh hỏi với vào, cái này có phải đồ thật không? Của willie May. Cha em đã tặng nó cho em vào sinh nhật lần thứ 10 Ông muốn có một thằng con trai Em đã giữ nó nhiều năm Anh vào bếp Xoay tròn cái ghế đẩu ở chỗ kệ bếp Rồi cho mình một ly Trong khi tôi trộn mì Em vẫn thường tự nấu ăn thế này à Thói quen cũ ấy mà Tôi trả lời Khi em lớn lên Mẹ thường đi làm về muộn Em có đứa em gái nhỏ Nhiều khi 8 giờ tối mẹ mới về Em phải nấu ăn từ khi biết nhớ mọi việc Bố em đâu? Ông đã bỏ đi khi em 13 tuổi Tôi nói Tay trộn mù tạt, Dầu hạt nho Giấm ăn và chanh vào rau thơm để làm salad Vậy mẹ em đã nuôi em à? Có thể nói vậy Đôi khi em nghĩ tự em đã nuôi lớn mình Cho đến khi lấy chồng phải không? Đúng Đến lúc đó em phải nuôi thêm cả anh ta nữa Tôi cười Anh hơi nhiều chuyện đấy, Jolie Cảnh sát thường nhiều chuyện, em không biết sao Bị hiếc, nhưng mà những cảnh sát thực thụ cơ Jolie giả vờ như bị xúc phạm Anh giúp được gì không? Anh đề nghị Anh có thể nào cái này? Tôi nói, toét miệng cười và đẩy về phía anh một tảng format Và một cái nạo Chúng tôi ngồi đó Và anh nạo kho mát Để chờ nấu món mì ý Swish Martha bước nhẹ vào bếp Và để cho Jolie vuốt ve Lúc chiều em có vẻ không bình thường Anh vừa nói vừa xoa đầu Martha Thường thì em chẳng buồn bận tâm Đến những chuyện nhảm nhí của George kia mà Hình như có cái gì đó không ổn Chẳng có gì không ổn cả, tôi nói dối. Ít ra là bây giờ, nếu anh muốn hỏi. Tôi dựa lưng vào kệ bếp và nhìn anh. Anh là đồng nghiệp, nhưng hơn thế, anh là người mà tôi nghĩ có thể tin tưởng. Đã lâu rồi tôi không tin tưởng vào đàn ông, quãng thời gian đó thực sự khó khăn. Có thể vào một thời điểm khác, tôi nghĩ... Dòng hát tuyệt vời của Tori Amos vang lên trong không gian Em có muốn nhảy không? Jalee bất chợt hỏi Tôi nhìn anh, thật sự kinh ngạc Em không nhảy, em phải nấu ăn Em không nhảy, em phải nấu ăn Jalee nhăn mày lặp lại Ừ, anh biết người ta nói gì về nấu ăn rồi mà Anh nhìn quanh Ý anh muốn nói là bây giờ không phải lúc thích hợp để làm việc Em nên thử nhảy xem Bản nhạc chậm rãi và êm ái Và dù tôi có cố từ chối Thì một phần trong con người tôi vẫn đang khao khát được ôm ấp Thậm chí chẳng cần sự đồng ý của tôi Anh chàng đồng nghiệp đáng ghét đã nắm lấy tay tôi Kéo tôi ra khỏi kệ bếp Tôi muốn cưỡng lại Nhưng một giọng nói nhẹ nhàng và yếu đuối từ bên trong tôi vang lên Hãy để nó diễn ra đi, Linh Sê. Anh chàng này được đấy. Mày biết là mày tin tưởng anh ta mà. Vì thế tôi nhượng bộ và để cho Chris Raleigh ôm lấy tôi. Tôi thích cái cảm giác ở trong vòng tay anh. Lúc đầu chúng tôi chỉ đứng im một chỗ, đu đưa người một cách cứng đờ. Rồi tôi thấy mình ngã đầu vào vai anh và cảm thấy như không gì có thể làm tôi đau đớn nữa. Ít nhất là trong lúc này không phải hạng hò đâu nhé, tôi lẩm bẩm. Tôi để mình bị cuốn vào một thế giới tuyệt đẹp, nơi tôi cảm nhận được tình yêu, niềm hy vọng và ở đó những giấc mơ vẫn còn nằm trong tầm tay. Thật lòng mà nói, em rất mừng khi anh ghé chơi. Tôi nói với Charlie. Anh cũng vậy. Và tôi cảm thấy anh ôm chặt lấy mình, một cảm giác nóng ran chạy xuyên qua người tôi. Cái cảm giác mà hầu như tôi không còn nhận ra được nữa Anh có nó phải không, Jolie? Tôi hỏi Có gì cơ, Lindsay? Bàn tay dịu dàng Chương 51 Cathy và James Vosker đang nhảy điều đầu tiên và họ đã phá lề khi nhảy một điệu rock. Âm thanh dồn dập của điệu lambda vang vọng qua cánh cửa, được chiếu sáng của sàn nhảy rock and roll, Hall of Fame, nổi tiếng của Cleveland. Nào mọi người, hãy nhảy rock and roll cùng chúng tôi, chú rể hô to. Những cô gái trẻ tân thời tóc nhuộm mặc váy khiêu vũ xanh đỏ lấp lánh, thời trang từ những năm 60, đang nhún nhảy quanh sàn với những người bạn nhảy mặc sơ mi lụa kiểu Travolta. Cô dâu và chú rể đã thay quần áo khiêu vũ, nhảy vào, lắc đùi, hò reo, tay giơ cao trong không khí. Thế là hỏng cả, Philip Campbell nghĩ. Hắn muốn cô dâu trong bộ váy trắng. Vậy mà cô ta kìa, tóc đỏ đẫm mồ hôi bết thành từng lọn, đeo kính hình mắt mèo, mặc cái váy xanh chật cứng Lần này, Cathy, cô đi quá xa rồi đấy. Sảnh lớn của bảo tàng kê 40 chiếc bàn được trang trí ở giữa bằng những biểu tượng của nhạc rock and roll. Một tấm băng rôn lấp lánh treo trên nền trần nhà bằng kính đề James và Cathy. Sau đoạn cao trào ầm ỉ, bản nhạc kết thúc. Đám đông khách khứa ướt đẫm mồ hôi quay về bàn ăn. Lấy lại hơi và quạt mát Những người phục vụ bận áo khoác đen hối hả chạy quanh phòng để rót rượu Cô dâu chạy qua ôm chầm lấy một cặp vợ chồng hạnh phúc mặc lễ phục Đó là cha mẹ cô Philip Campbell không thể rời mắt khỏi cô dâu Hắn thấy người cha ô yếm nhìn con như muốn nói Con yêu, chúng ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện Nhưng giờ mọi việc sẽ ổn cả Bây giờ con đã là một phần của gia đình Có phần trong tài sản ủy thác Và sẽ có những đứa nhóc tóc đỏ Chú rể cũng tiến lại và thì thầm gì đó vào tai Cathy Cô siết tay anh Nở một nụ cười vừa triều mến vừa bẻn lãng Khi anh quay đi Những ngón tay cô vẫn níu giữ lưu luyến như thể muốn nói Em sẽ theo ngay Xót lại dây lưng Chú rể ra khỏi sảnh chính Anh quay lại nhìn một hoặc hai lần Kathy vẫy tay theo. Campbell quyết định bám theo, giữ một khoảng cách an toàn. James Vosker đi xuống một hành lang rộng và sáng sủa. Đến nửa đường, anh ta thận trọng quay lại nhìn một lần. Sau đó anh ta mở cửa phòng vệ sinh nam và bước vào. Tên giết người tiến lên phía trước. Không có ai khác trong sảnh. Hắn cảm thấy một ham muốn mạnh mẽ không cưỡng lại được đang trỗi dậy. Những ngón tay của hắn lần đến túi áo jacket, chạm vào bán súng lạnh lẽo, tháo chốt an toàn. Hắn không thể khống chế thêm được những gì đang diễn ra trong đầu. Vào đi, một giọng nói thách thức hắn. Làm đi. Hắn bước vào trong luồng ánh sáng mờ mờ, không có ai ở chỗ bồn tiểu hay chậu rửa tay. Chú rể đang ở trong buồn về sinh kính Một mùi hăng hăng sọc vào mũi hắn Mùi cần sa Em đấy, phải không, em yêu Giọng nói âu yếm của chú rể cất lên Mọi thớ gần trên người Campbell đều căng lên vì tập trung Hắn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ Tốt hơn hết là vào đây đi, em yêu Chú rể hít một hơi dài Nếu em muốn được phần cuối của khúc xương này, Philip Campbell đẩy cửa ra. Chú rể nhìn lên, lúng túng, trên môi vẫn còn một mẫu đầu thuốc lá. Này, anh kia, anh là cái đồ quái quỷ nào thế? Tao là người sẽ giết chết cái đồ sâu bọ vô dụng như mày. Vừa nói, hắn vừa nổ súng, chỉ một phát duy nhất. Đầu của Jane Vosker văng ra sau, một tia máu phun vào bức tường. Anh ta giật mình một cái và ngã nhào về phía trước. Tiếng vàng của phát súng dường như làm rung chuyển cả giang phòng, làm sông lên mùi thuốc súng hòa lẫn với khói. Một cảm giác điềm tĩnh kỳ lạ bao trùm lên Campbell. Hắn không hề sợ hãi. Hắn kéo đầu người chết lên và dừng anh ta thẳng dậy. Và hắn chờ đợi. Có tiếng mở cửa ngoài Và âm thanh của bữa tiệc đằng xa vang vọng lại phía hắn Anh đấy à Boss Tiếng một người phụ nữ vang lên Là cô ta, cô dâu Anh hút gì đấy, nhờ đường à Katy cười khúc khích Cô ta bước tới chậu sữa Và hắn nghe thấy tiếng nước chảy Campbell có thể nhìn thấy cô ta qua khe hở của căn buồng. Cô ta đang đứng bên chậu rửa Lìa cái lược vào mái tóc Một cảnh tượng hiện ra trước mắt hắn Cảnh hắn sẽ bày ra Và những gì cảnh sát sẽ tìm thấy Hắn phải gắn hết sức để kiềm chế Và chờ cô dâu tiến về phía mình Tốt nhất Ông nên để lại cho tôi một vài hơi, thưa ông Cô dâu nói Hắn nhìn thấy cô ta nhúng nhảy ý tiếng về phía buồng vệ sinh Rất gần rồi Thật ngon lành, không thể tưởng tượng được Giây phút thật tuyệt vời Khi cô ta mở cánh cửa ra Ánh mắt của cô ta chính là điều mà hắn chờ đợi Cảnh tượng James, máu nhỏ ra từ miệng sự giật mình kinh hãi khi nhìn thấy bộ mặt của tên giết người bất chợt hiện ra với khẩu súng nhắm thẳng vào mắt cô gái tôi thích cô trong bộ váy trắng hơn ca thì đó là lời của tên giết người và hắn siết cò súng bộ luồng chớp trắng chói mắt làm nổ tung con ngươi mắt mèo Chương 52 Sáng sớm ngày thứ hai, tôi cảm thấy hơi lo lắng về cuộc gặp gỡ đầu tiên với Jolie sau bữa ăn và buổi khiêu vũ tối hôm đó. Tôi đang thắc mắc không hiểu tất cả những chuyện này sẽ đi đến đâu, thì Paul một thanh tra viên lao về phía tôi. Linh say, tôi nghĩ cô nên lấy cung người phụ nữ đang ở trong phòng thẩm vấn số 4. Kể từ khi nhân dạng của kẻ tấn công được đưa lên truyền hình, rất nhiều người đã đến khai báo, nhưng rốt cuộc chỉ là nhận dạng nhầm và đi vào ngõ cụt. Trách nhiệm của Trinh là kiểm tra thông tin của họ cho dù là nhầm lẫn. Là một kẻ đồng bóng hay một người hâm mộ cảnh sát nữa hả? Tôi hỏi với nụ cười hoài nghi. Tôi nghĩ đây là trường hợp xác thực, bà ta đã có mặt ở đám cưới thứ nhất. Tôi gần như nhảy bật khỏi ghế để đi theo Jean. Đến cửa phòng, tôi gặp Raleigh đi vào. Trong phút chốc, một cảm giác hân hoan đang khắp mình tôi. Tối qua, anh về lúc khoảng 11 giờ, sau khi cùng tôi uống cạn cả hai chai rượu. Chúng tôi cùng ăn tối, ngẫm nghĩ về công việc riêng của mỗi người, về những khó khăn vất vả của hôn nhân và cuộc sống độc thân. Một buổi tối thật ngọt ngào, Khiến tôi quên hết nỗi căng thẳng của vụ án Thậm chí quên cả chứng bệnh neckline Điều khiến tôi e ngại trong thâm tâm Là tôi sợ mọi chuyện sẽ đi xa hơn Tối hôm đó Khi anh đang giúp tôi rửa bát Tôi chợt nhận ra mình đang nhìn anh chăm chú Và thầm nghĩ Giá vào một lúc khác Jolie chạy về phía tôi Tay cầm tách cà phê và một tờ báo Này, áo vest đẹp đấy anh mỉm cười. Trinh có một nhân chứng sống ở phòng số bốn. Tôi túm lấy tay anh nói: bà ta nói đã trông thấy hắn. Anh có muốn đi cùng không? Trong lúc vội vã, tôi lại gần mà không để anh kịp nhận ra. Raleigh đặt tờ báo xuống bàn thư ký và leo lên cầu thang theo chúng tôi. Trong căn phòng thẩm vấn ngột ngạt là một người phụ nữ ăn mặc đẹp, hấp dẫn, trạc năm tuổi. Trình giới thiệu bà ta với tôi Bà là Laurie Bồn Bà ta có vẻ lo lắng và căng thẳng Trình ngồi cạnh bà ta Bà Bồn Hãy kể lại cho thanh tra boxer Những gì bà đã kể với tôi Bà ta hoảng sợ Chính bộ sâu Đã khiến tôi nhớ ra Thậm chí cho đến giờ Tôi vẫn không dám nghĩ đến Thật kinh khủng quá bà đã dự đám cưới của nhà brand phải không? tôi hỏi. vâng, tôi là khách của nhà gái. chồng tôi làm việc cùng ông hiệu trưởng well ở trường đại học. bà ta lo lắng nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. chỉ là một việc thoáng qua thôi, nhưng hắn làm tôi lạnh cả người. trình ấn nút thu âm của chiếc máy ghi âm sách tay. xin bà cứ nói tiếp. Tôi dịu dàng nói với bà ta. Một lần nữa, tôi lại cảm thấy đang tiến tới gần hắn, tình vô lại đó, với bộ râu đỏ đó. Tôi đã đứng ngay cạnh hắn. Hắn có bộ râu đỏ xám như râu dê, giống kiểu người ta vẫn để ở Los Angeles. Trông hắn già hơn thế này, khoảng 45 đến 50 tuổi. Nhưng tôi cảm thấy ở hắn có điều gì đó khả nghi. Tôi nói không đúng, phải không? Bà có nói chuyện với hắn không? Tôi hỏi, cố làm cho bà ta hiểu rằng ngay cả tôi cũng thường sai. Ngay cả các đồng nghiệp nam cũng phải công nhận là tôi là người giỏi nhất trong việc lấy cung. Họ nói đùa rằng đó là năng khiếu của phụ nữ. Lúc đó tôi vừa quay về từ sàn khiêu vũ. Tôi nhìn lên là trông thấy hắn. Tôi nói câu gì đó tựa như... Cô dâu và chú rể là một cặp thật đẹp phải không? Lúc đầu tôi nghĩ trong hắn có vẻ đồng tình với tôi, nhưng thật ra hắn chỉ đang nhìn tôi trừng trừng. Tôi đã nghĩ hắn là một kẻ trong giới đầu tư ngân hàng kiêu ngạo của nhà Grant. Hắn đã nói gì với bà? Bà ta xoa trán, cố nhớ lại. Hắn nói bằng một giọng kỳ quặc nhất là họ may mắn ai may mắn Melanie và David hình như tôi đã nói họ thật may mắn phải không ý tôi nói cô dâu và chú rể họ thật lộng lẫy và hắn trả lời ồ đúng là họ may mắn bà ta nhìn lên khuôn mặt biểu lộ sự bối rối hắn còn gọi họ là cái gì đó uh, được lựa chọn. Được lựa chọn ư? Đúng thế, hắn đã nói. Ồ, đúng là họ may mắn, thậm chí có thể nói họ đã được lựa chọn. Bà nói hắn có bộ râu dê. Đó chính là điểm kỳ lạ. Bộ râu làm hắn già đi, nhưng tất cả những thứ khác ở hắn đều còn trẻ. Tất cả những thứ khác Ý bà là gì? Khuôn mặt Giọng nói của hắn Tôi đã nghĩ điều này thật kỳ lạ Nhưng nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc Lúc tôi rời khỏi sàn nhảy Chúng tôi khai thác mọi thông tin có thể từ bà ta Chiều cao Màu tóc của tên giết người Hắn mặc gì Tất cả đều khớp với những thông tin ít ỏi Mà chúng tôi đã thu lượm được Kẻ giết người là một gã đàn ông có chòm râu ngắn màu đỏ. Mặc đồ smoking, chính là chiếc áo smoking hắn đã bỏ lại ở Mandarin Suit. Người tôi như bốc lửa. Tôi cảm thấy chắc chắn là lorry Burnburn đáng tin. Chòm râu, bộ quần áo smoking. Chúng tôi đang sắp nối được nhân dạng của hắn. Còn gì nữa? Bà còn thấy điểm gì đặc biệt nữa không? Đặc điểm ngoại hình, phong cách của hắn? Bà ta lắc đầu. Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, chỉ đến khi tôi nhìn thấy bức vẽ của hắn trên tờ Thời sự. Tôi nhìn Trinh. Ý bảo đã đến lúc gọi một họa sĩ xuống để vẽ lại các chi tiết. Tôi cảm ơn bà ta và quay về bàn làm việc. Chúng tôi sẽ có một bức phát họa theo mô tả của bà ta và một bức nữa theo mô tả của Mary Ann Perkins ở Sharks. Công tác điều tra vụ án đã chuyển sang một giai đoạn mới, rất gay cấn. Chúng tôi đang tổ chức bí mật theo dõi bên ngoài tiệm Bridal ở Sark. Chúng tôi luôn liên lạc với từng người trong danh sách khách hàng của cửa hàng. Bất cứ ai đã đặt áo cưới ở đây trong nhiều tháng qua. Tim tôi đập thình thịch Khuôn mặt mà tôi đã tưởng tượng ra. Giấc mơ về cả đàn ông với bộ sâu đỏ bắt đầu ập về. Tôi cảm thấy đã nắm được hắn trong tay. Điện thoại của tôi reo vang ở đây Tôi trả lời Tay vẫn tiếp tục dỡ tìm những cái tên trong hồ sơ khách hàng ở Sharks Tên tôi là Mark Bright Thám tử điều tra ở Cleveland Một giọng gấp gáp, bí ẩn vang lên Chương 53 Trường 53 Tôi có trong tay một tên giết người phù hợp với vụ án chị đang điều tra. Mark Bright giải thích. Bị bắn. Mark Bright tiếp tục. Cả hai. Phát súng nhầm ngay giữa hai mắt. Anh ta mô tả lại cái chết nhanh chóng và kỳ quạt của Cathy và Jane Vosker tại đám cưới của họ ở sàn nhảy Rock and Roll Hall of Fame. Lần này tên giết người thậm chí không chờ đến khi lễ cưới kết thúc. Anh chàng này của chị dùng loại súng gì ở Napa?" Mark Pryne hỏi. "Loại 9 ly," tôi trả lời. "Cũng thế. Tôi cảm thấy hơi choáng váng, cũng giống như ở Cleveland ư?" Một tiếng nói dội lên trong óc tôi. Gã râu đỏ này đang làm cái quái gì ở Ohio thế nhỉ? Chúng tôi vừa mới tiến lên được một bước với phát hiện được cách hắn chọn nạn nhân. Hắn có biết điều đó không? Nếu có, hắn đã làm thế nào? Cleveland hoàn toàn có thể là một sự trùng hợp, nhưng cũng có thể là một vụ trong chuỗi giết người hàng loạt này, mà có thể mở ra một hướng nào đó. Anh có ảnh chụp hiện trường ở đó không, McBride? Tôi hỏi. McBride Global. Có, đang ở ngay trước mặt tôi đây. Bẩn thiểu, dâm dục một cách rõ ràng. Mô tả cho tôi bức ảnh chụp cận cảnh bàn tay của các nạn nhân được không? Được thôi, nhưng tại sao là bàn tay? Họ đeo gì McBride? Tôi nghe tiếng anh lục lọi đóng ảnh. Ý chị muốn nói những chiếc nhẫn phải không? Đúng, anh đoán giỏi đấy. Tôi đang cầu mong chúa sau đó không phải là tên giết người tôi đang tìm kiếm. Cleveland, nó sẽ phá tan mọi điều đang khiến tôi cảm thấy rất gần với tên tội phạm. Chẳng lẽ gã sâu đỏ đang tiến hành các vụ giết người trên toàn nước Mỹ? Một phút sau... Mac Price xác nhận chính xác điều tôi không muốn nghe. Không có nhận cưới. Tên Khốn kiếp đang tiếp tục hành động. Chúng tôi đang theo dõi nơi mà tôi nghĩ hắn sẽ tiếp tục phạm tội. Vậy mà hắn lại đang ở cách đó tới 3.000 km. Hắn vừa sát hại một cặp vợ chồng ngay trong bữa tiệc cưới của họ ở Ohio. Khốn kiếp, Khốn kiếp, Khốn kiếp. Anh nói thi thể họ tìm thấy trong tình trạng giam dục Tôi thất thần hỏi Mark Bright Viên cảnh sát Cleveland ngần ngừ Cuối cùng anh ta nói Chú rể bị bắn khi đang ở trong nhà vệ sinh Chúng tôi tìm thấy anh ta ở đấy Trong tư thế ngồi hai chân dạng ra Cô dâu cũng bị bắn trong đó Khi đang bước vào Điều này được khẳng định chắc chắn Vì ốc của cô ta bắn ra khá nhiều phía trong cửa Nhưng khi chúng tôi phát hiện ra Cô ta đang ở trong tư thế úp sấp mặt Ôi trời Mặt cô ta bị ấn vào giữa háng anh ta Tôi im lặng Mường tượng hình ảnh đó trong óc. Mỗi lúc một chán ghét Tình khốn nạn giả man Mất nhân tính này Chị biết đây Nó gợi đến tình dục bằng miệng Cuối cùng Mark Bright cũng diễn tả được Còn vài điều nữa Mà các sếp thanh tra của tôi muốn hỏi chị Anh cứ hỏi cũng được, ngày mai tôi sẽ có mặt ở đây